Không đâu lắm Từ vụ bắt đầu khởi động Có một ít bình đan dược rơi xuống Phương Hành đưa tay tiếp được Nhìn thoáng qua, Lên ném cho Kim O nói Dĩ nhiên là một viên bổ khí đan bình thường Trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng cho bộ dáng là máu thiếu một chút Kim Mô hù sợ xù lông Cảnh giác nhìn hắn Bất quá Phương Hành không bắt nó nữa Mà là như có điều suy nghĩ Nhìn từ vụ nồng đậm trên bầu trời Kim mô biết tiểu quỳ này lá gán lớn hơn mình Sợ hắn nổi lên ý nghĩ gì đó điên rồ liền khuyên nụ Đoán chừng người của bác thú tông cũng sắp tới Chúng ta qua một bên đi núp đi miễn để cho người ta bắt gặp Phương Hành bỗng nhiên nói Nếu một lần tê bái thì bà bối rơi xuống mà nói Điều này nói rõ phía trên Rất nhiều là bà bối Kim mô kinh hãi nói Ngươi đừng có làm vậy, Đây cũng không phải là thiên địa Theo điển tịch bên trong bác thú tông ghi lại Bác thú tông có ít nhất hai vị tông trù Ở thọ nguyên không nhiều luyện chế tài độc đan Có thể ngăn cản độc chứng này mà đi tới Muốn tìm hiểu bí mật bên trong Thành không một phần, chẳng quá là không được xuống Bách Thú Tông Cũng bởi vì cái này mới có thể đoạn tuyệt tâm tư Tìm biết tột cùng Phương Hành nói Vạn nhất bởi vì bọn hắn quá ngu xuẩn Thì sao? Kim ổ nói Chỉ bằng ngươi nghĩ so với bọn hắn thông minh hơn bao nhiêu Phương Hành ha ha cười một tiếng nói <cười> Ngươi yên tâm Ta không phải là người ngu đâu Kim ô thở vào nhẹ nhón Đã nghe Phương Hành nói Muốn đi lên cũng khẳng định dẫn người đi cùng Kim ô lập tức tức giận nói Muốn chết tự người đi Ta không có đi Phương Hành im lặng Từ từ khuyên nó Ta đã quan sát Ngọc án này đúng là đầu mối thèn chốt Của một tòa đại trận Chỉ cần đem thu hút vầy vào bên trong ngọc bàn Là có thể thúc giục đại trận Đem một chút vật phẩm bên trong thanh không mộ phần kéo ra ngoài Thu huyết bên trong ẩn chứa tinh hoa càng nhiều Thúc giục pháp lực trận pháp càng mạnh Cho nên có được sực vật Mới có thể càng chân quý Cũng không phải thực sự có cái gì Bắt thú Tông lão tổ ban thường Rất có thể đây chỉ là một cổ tu động phủ Đã bỏ hoang mà thôi Hơn nữa còn là động phủ bỏ bối rất nhiều Kim ô bán tin bán nghỉ Người làm sao có thể biết rõ ràng như thế Phương Hành nói Ta thật ra là trận pháp thiên tài Chồng quá không muốn phải đi học mà thôi kì mồ hết chỗ nói rồi, một lát sau mới nói. bách thú tông đền tịch ghi lại hai vị tông chủ kia, tuy vì cũng là chút cơ kỳ tu sĩ, nhưng bọn họ đi tới cũng không còn trở lại. có thể thấy được thanh khâu bộ phần cho dù không có nhân vật nguy hiểm, thì cũng nhất định có cấm chế rất lợi hại. hai người chúng ta chỉ là tiểu quỷ linh động kỳ, còn đừng có tham gia vào đó nhiệt rồi. mạng nhỏ này trọng yếu hơn. phương hành hắc hắc cười nói, chỉ cần có ta ở đây. Tối thiểu chúng ta không đụng lung tung vào cấm chế Rồi hãy nói Cho dù có nguy hiểm gì Ta cũng có đối xác Người nhìn đây là cái gì Vừa nói lấy ra một khối ngọc phù Kim mô đã gặp qua Nhất thời ánh mắt sáng lên kiểu Thập lý la di phù Nó cũng ý thức được Nếu có cái phù này Gặp phải nguy hiểm có thể lập tức trốn ra được Phân hành cười hắc hắc Từ trong túi chứa vật đổ ra một đống đồ Chọn lấy vài món nói Người nhịn những thứ này đi ngươi nhìn những thứ này đi Nơi này có vài vật kim ô không nhận ra Có chút háo hốc bồ Phân hành nói cho nó nghe từng cái từng cái Ba tờ này là kim cương bất hoại phù Có thể sử dụng một đần Nhưng lại có thể thay chúng ta ngăn cản chút cơ kỳ cao thủ một kích thư văn cốc phù chuyện bảo bối đứng đầu rồi Cái này sao Gọi là cựu cửu bổ khí đàn Cho chúng ta cung cấp dư thừa sinh khí Chỉ sợ nhất thời bị thương Cũng có thể giữ một mạng. À cái này Khó lường rồi Cái này là Sơn Hà Cốc Bảo Bối Tên là Lục Khôi Tham Linh Trận Khu động 6 con khôi lỗi đi trước Do thám biết một chút hùng hiểm Hắn đem những đồ này Từng cái, từng cái bày ở trước mặt Kim ô Nói Người nói Còn những đồ này nơi tay Chúng ta nơi nào mà không thể đi Kim ô nghe xong Ánh mắt cũng dần dần sáng ngẩng đầu nhìn một cái thanh không mộ phần Có chút do dự. Phương Hành khinh bị nói chuyện nắm chắc như vậy nếu người cũng không dám làm sau này cũng đừng có khoe chứng mình có thể nhiều mãnh dịch kim ô bị hắn kích động dường như là can đảm thêm hướng trên mặt đất nặng nề cười theo một tiếng kêu lên thằng cha hắn làm phân hành lập tức mặt mày hớn hở cùng kim ô phân bà bối kim cương bất bại phù ở bộ ngực rắn một tờ cừu cừu bồ khí đan hướng trong bụng nuốt một kiền tay trái đã cầm trung phẩm linh thạch đầy đủ linh khí thập lý na di phù tay phải thì thúc dục sơn hà cốc có được lục khối tham linh trận ở trong miệng thì ngọc ngậm giải độc đan chống đỡ tử vụ như vậy thực sự là một thân bà mối rực rỡ muôn màu chuẩn bị kỹ càng phương hành về tới trên lưng kim ô khi phát hiện ngang hướng về phía trước bay đi hai kẻ to gan nấn mật lại muốn y vào một thân pháp bảo tìm hiểu thanh không bộ phần bí ẩn này hướng về phía trước Phi hành trừng hơn 30 trường Một đường đâm vào trong sương mù Từ vụ lượn lờ lợ, Tựa như là quỷ vật Âm sâm tán tụ sương mù này Cũng với từ vụ ngoài sân cốc đồng nguyên dài độc đan đùa để hóa giải Cũng không cần lo lắng Chỉ vừa vào nơi đây Tầm mắt bị án ngăn chờ Phương hành của mấy kim ô đã muốn riêng mình thi triển pháp nhãn Đến cực hạn Lại cũng chỉ có thể thấy được trước mắt hơn trường Bất quá lục khôi tham linh phù Đã thôi động sáu con khôi lỗi vây quanh phương hành cùng với kim ô không tiếng động đã phi hành do thám nguy hiểm phía trước tiếp tục bay lên trên nhiệt độ càng lúc càng thấp khí lạnh lượn lờ xung quanh người tựa như là tiến vào hầm băng loại khí lạnh này cực kỳ khó chống đỡ kim ô cả người đầy vũ mau có vẻ không ngăn cản nổi phương hành tâm niệm vừa động tam bội chân hỏa trong cơ thể đốt lên nhiệt độ trong cơ thể từ từ dâng cao sau đó hắn đem một đạo linh khí đánh vào trong cơ thể kim ô Linh khí này mang theo khí tức của Tam Muội Chân Hỏa, lập tức thay Kim Ô hóa giải khí lạnh này. Kim Ô lúc này mới chống chịu được, tiếp tục bay lên. Không sai biệt lắm, bay lên gần trăm thượng cự ly, trước mắt bỗng nhiên từ bộ toàn đi, đã đến một mảnh sơn nham bằng phẳng. Sơn nham có phương viên hơn 10 trượng, trên mặt đất đã ký hiệu quỷ dị, mặt đất đá xanh, hàng năm bao phủ một tầng thanh xương, mà trên sơn nham có một động khẩu cao hơn trượng, trên động vạch mấy chữ cổ Khó có thể nhận biết Phong cách cổ xưa thể lược Thanh nguyệt hồ khâu Thanh nguyệt hồ khâu Phương hành của bức kim ô đồng thời nói ra Sau đó cùng kỳ quá nhìn đối phương một cái chữ cổ chân động Cũng không phải là văn tự thời đại này thông dụng Bọn họ cũng có thuyết ngạc Nhìn đối phương làm sao lại nhận ra Kim ô nói trước Đây là văn tự yêu tộc cổ Ta đã từng đọc qua Bất quá làm sao ngươi có thể nhận ra Phương Hành hắc hắc cười nói Tiểu ra thực ra là thiên tài học đọc ký hiệu Thông hiểu các loại chữ cổ Chẳng qua là khinh thường đi học mà thôi Kim ô sớm biết trên người hắn có rất nhiều quỷ dị Thấy hắn không chịu nói Cũng không có hỏi nữa Trên thực tế Đối với Phương Hành mà nói Phân biệt mấy cái văn tử thực sự không có quá khó khăn Âm dương thần ma dám đào qua Đã biết hàm nghĩa Đi thôi Phương Hành từ trên đường Kim ô nhảy xuống tiến tới trước động khẩu cẩn thận đi đến bên trong hám miệng to kêu lên có ai không thành âm quanh quẩn dần dần hướng bên trong động truyền vào cũng không biết sâu cỡ nào kim ô xoáy hồn cánh đập vào người hắn thấp giọng nói người cho là đi chơi hay sao còn hỏi có người hay không phương hành quay đầu lại giáo huấn ngươi biết cái gì bên trong nếu có nguy hiểm thì đã bị ta gọi ra rồi kim ô mở trừng hai mắt cảm thấy hắn nói có chút đạo lý Chỉ là không dám gật bừa Đợi một hồi lâu Bên trong cũng không có nửa phần động tĩnh Phương hành lòng tin tăng lên Xong vào bên trong Kim ồ cũng hạ quyết tâm Co đầu rụt cổ đi theo phía sau hắn Xuyên qua một cách thông đạo ngọc thế Bên trong động rộng rãi Lại là hàn khí vô cùng kinh người, Như muốn đem người đông cứng Cũng may phương hành có tam muội chân hỏa chống đỡ Cũng không sợ hàn khí Kim ồ ở sự giúp đỡ của hắn Cũng có thể chống đỡ Trên mặt đất một đống huấn độn tựa hồ trải qua một cuộc đại chiến, cứ cách mấy bước có thể thấy một chút hài cốt, có cái còn đầy đủ, có cái đã rách thành mấy khối đều đã đông cứng lạnh ngắt giống như tảng đá, phủ kín một tầng xương lạnh, thêm nữa niên đại rất xưa, đã rất khó phân biệt nguyên trạng. mà xung quanh hài cốt rơi là tả vô số pháp khí, đan dược, vân vân. tơ hồ chính là vật của những hài cốt này. bọn hắn sau khi chết tất cả đều tán đạp tại trong thùng lũng. Kim ô thấy được. Có chút ít động tâm Mấy lần thấy được pháp khí khi nó cảm thấy hứng thú Muốn nhặt lấy Lại bị Phương Hành ngăn trở nói Dựa theo lẽ thường Phía bên ngoài đều là đồ bỏ đi Thứ tốt nhất nhất định ở bên trong Chứ cứ vào xem một chút đã Kim mô nghe coi lý liền thúc giục hắn đi vào trong Đi theo một đoạn Phương Hành bỗng nhiên mặt biến sắc Đột nhiên phát tay nói Dừng lại Cũng may vào lúc này Một con khôi linh bay ra từ trước Chịu trách nhiệm dò đường đột nhiên trí một cái Hét thảm thiết Thân thể cứng ngắc ở giữa không trung Trong không khí hóa thành một đoàn lửa Hừng hực đốt lên Cái quỷ gì vậy Kim ô run rộng kêu lên Phương hành cũng ngưng tụ hai mắt Gắt gào quan sát phía trước Phía trước vốn không có vật gì Dần dần có một đoàn nữ quỷ dữ Dữ tợn vặn vẹo hiền hóa ra Mặc trên người váy trắng bạch Tóc đen tán đoạn buông ở trước mặt Nàng không ngừng giãy rùa Thân thể quỷ dị Con khôi linh này chính là bị bàn tay mảnh khảnh của nàng bắt ở trong tay, thống khổ thiêu đốt, hóa thành ngọn lửa. Cái đó, Kim-ô run rộng hỏi thanh âm hốt hoảng Âm cấm quỷ đó, phân hành trầm giọng gọi ra tên nữ quỷ kia. hắn đấy âm dương thần ma dám đưa mắt nhìn, cũng không nhìn ra nữ quỷ kia tu vi ra sao, nhưng dám định một cái tên như vậy. tựa hồ nữ quỷ này không phải là linh vật, mà là một loại vật phẩm Nếu là linh vật Bình thường dám định ra sẽ chỉ là hình dạng cùng tu vi Quả như là thứ này Thời điểm Phương Hành nói ra cái tên này Kim ô tự như có lẽ đã đoán được Thanh âm hốt hoảng nói Chúng ta hôm nay đã chọc tới đại họa Không nghĩ tới đây sẽ có loại đồ quỷ này Sợ biết đánh chết ta cũng không đi vào Đồ chơi này rất lợi hại phải không Phương Hành quay đầu hỏi Kim ô hắn biết âm dương thần ma giám Khám phá danh xương vật vòng này Thậm chí cũng dám định ra một phần tác dụng lai lịch Kim Mô run rộng nói Dĩ nhiên lợi hại Ta ở cổ đền tịch của yêu tộc đã từng gặp Đây là một loại đồ vật thượng cổ thần thú luyện chế ra Trong truyền thuyết Cho dù là kim đan đại năng Bị nàng bắt được Cũng sẽ quỷ khí nhuộm dần Ô diệt đan quang Rơi vào kết quả tu vi nửa phế Về phần lại con kiến như chúng ta Vừa đụng đến nàng Chính là chết đấy Phương Hành quan sát quỷ nô một hồi nói Thật giống như nó rất ngu si Đừng đụng đến không phải là song sao? Hắn cũng không sợ Từ âm dương thần ma dám Có thể dám định ra nữ quỷ danh sưng đến xem Đây là vật chết Mà chỉ cần là vật chết Sẽ có dấu hiệu mà lần theo Xu cát trị hung Không có cần thiết bị hung danh của nàng hù dọa Kim ô đầu sắp bị phương hành hù dọa phát khóc từ lên Người nói đơn giản Nói không đụng phải là không đụng sao Phương hành nói Nàng lúc động tính nàng lúc động lúc tĩnh, tựa như là có chút quy luật. Theo pháp trận vận chuyển mà động, đại tăng nghiên cứu một chút đã. Ngưng tụ hai mắt, gắt gao quan sát phía trước. Lúc này, khôi tinh đã tải ở trong tay của nữ quỷ hoàn toàn hóa thành một khối thành mà nữ quỷ động tác vặn vẹo cũng ngừng lại, cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Ở trên người nàng có u quang lúc ẩn lúc hiện, có khi dừng lại một tức, có khi lại dừng lại dài dài một chút. Đừng xem, chúng ta lui về. Kim Âu kêu lên Lời còn chưa nói hết Phương Hành bỗng nhiên quá to một tiếng Đi Bá một tiếng Sau lưng hai đạo kim dực hiền hóa Kim quang vừa hiện, Hóa thần lưu quang cả người sát qua bên cạnh nữ quỷ Móng vuốt của Kim ô bị khốn tiền tác trói Đến cùng hắn Hắn xung về phía trước như vậy Kim Âu nhất thời cũng bị giật theo Lướt qua bên cạnh quỷ Kim Âu thậm chí có cảm giác Sợi tóc của nữ quỷ kia Sát miệng của nó Nhất thời sợ quá tim như ngừng đập Không phải sợ quá mà chết chứ Phương Hành thấy Kim ô thân thể cứng ngắc Nằm trên mặt đất không nhúc nhích Cũng sợ hết hồn mà dùng chân đá đá Tiểu vương bắt đàn Người lại muốn hại chết kim ra sao Kim ô tức giận toàn bộ lông kim dựng đứng Nhảy dựng lên Muốn liều mạng cùng với Phương Hành Đừng ngờ bị nữa Kinh động cái đứa quỷ này Hai ta đều không sống nổi đâu Phương Hành thấp giọng hù dọa Kim ô Người này vẫn còn hoàng sợ Thấy vậy không dám cử động nữa Quay đầu lại xem một chút Nữ quỷ kia cũng không phản ứng Phương hành cũng khá yên tâm Nhìn rắn vẻ chính mình siêu đánh không sai Loại tồn tại này Mặc dù giống như nữ quỷ Nhưng đã mất đi linh tính Nên chỉ coi như là đồ vật Tiếp tục đi về phía trước Dần dần gặp phải càng nhiều Càng nhiều trận pháp Cùng với cấm chế Ly kỳ cổ quái Đủ loại trùng loại Quỷ dị vô cùng Thậm chí ở địa phương sâu trong động quật Hơn trăm trường, Phương Hành còn chứng kiến một cố thi hài lão già, từ vết sương ở trên người đến xem. Thời gian lão già này bị mất mạng, so với những thi hài khác ngắn hơn nhiều. Theo Kim Ô suy đoán, hắn đã bắt thú tông tông chủ khi trước tiến vào động quật. Bất quá động quật quỷ dị này, đối với người khác mà nói, có lẽ là từ địa. Nhưng ở trước mặt Phương Hành cùng với Kim Ô, một đôi quái dị còn có thể hóa giải. Hơn nữa bọn họ có một thân pháp khí cùng với phù triển dễ dàng ứng phó đủ các loại biến hóa. Hiểu kinh vô hiểm một đường xông vào, nếu tính cự ly không sai biệt lắm đã là xâm nhập vào động quật khoảng cách gần ngàn trượng. Cũng ngay lúc này, Phương Hành cùng với Kim O chợt thấy địa vực ở phía trước sám sủa xuất hiện một mảnh đất trống, giữa trung tâm thậm chí có một tòa đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, lạnh lạnh như là quỷ vực, đã rách nát không chịu nổi. ở cửa đại điện hai cánh cửa đồng xanh khổng lồ mở ra một nửa, ở bên trong đen thui. Trước cửa bóng hình lay động Thậm chí có vô số bóng đen quỳ trên mặt đất Định thần nhìn lại Phương hành cùng với Kim Ô đều háo mồm Quỳ gối trước cửa điện Rõ ràng đều là từng cỗ, từng cỗ thi thể Quỳ thi Chừng mười mấy cỗ thi thể Rõ ràng đều là quỳ thi Không biết bọn họ phạm bà sai lầm gì Chết đi không biết bao nhiêu năm tháng Vẫn phải quỳ gối trước điện Không được đứng dậy Trời ạ Vì trước nhất một người mặc y phục Sao giống như là phù diêu cung đại tư đồ Kim mô ánh mắt bỗng nhiên gắt gào Nhìn thẳng một quỷ thi phía trước nhất Ánh mắt sợ ái vô cùng Phù diêu cung đại tư đồ Phương hành cũng lấy làm kinh hãi Chẳng lẽ một trong những quỷ thi này Dĩ nhiên là phù diêu cung đại tư đồ Không biết đời thứ mấy hay sao Còn có chỗ này Người mặc vô lượng công đức áo cà xa Đó là Linh Sơn Tự Thủ toàn Đầu dòng thân người Người mặc hành vân bố vũ bảo, cái kia là Thương Lan Hải Long Chủ, thất tình tử liên đại, chủ tiêu ngự lôi quan, tử vân điện, điện chủ cũng quỳ ở nơi này. Kim ô nhận ra rất nhiều dáng vẻ mà nó quen thuộc, gọi ra tên mọi người, rất nhiều đại nhân vật, hoặc thực cũng sắp sợ phát khóc. Nghe được nhiều cái tên thân phận tôn quý như vậy, Phương Hành cũng có chút giật mình, nhưng không hề bối rối. Một cái tát quất vào trên đầu Kim Ô Sắp sợ phát thẻ má Người kêu ở mấy cái gì Kim Ô về mặt như đưa đám nói Nhiều cường giả như vậy Đều quỳ ở chỗ này ngươi không sợ sao Phương Hành nói Khi còn sống là cường giả Hiện tại chỉ là một cỗ tử thi mà thôi Có gì mà sợ Kim Ô quả thực hết chỗ nói rồi Đối với gàn chó của tiểu vương bát đàn này Quả thực là bội phục đến quỳ giảm xuống đất Lúc trước còn ở bên ngoài đã cảm thấy Tất cả dị tưởng Cũng là do pháp trận tự động vận chuyển Sau khi đi vào Mặc dù có chút kỳ dị gì đó Nhưng tất cả đều là vật chết Không có linh tính Không có gì đáng sợ cả Chó hoàng phía ngoài còn đáng sợ hơn cả nơi này Chó hoàng sẽ nổi điên Thành đình tức cắn người một cái Nhưng vật chết thì đàng hoàng hơn nhiều Sẽ không chủ động trêu chọc người Phương hành nói đạo lý rất rõ ràng Ông dùng quan sát khắp nơi Kim ô hát miệng muốn phản bác lời của Phương Hành lại không biết nên phản bác như thế nào. đúng lúc này đột nhiên xung quanh mơ hồ có lực lượng như sóng biển tuôn ra từ bốn phương tám hướng hướng mọi nơi hắn đứng ập xuống. Phương Hành cùng với Kimo đều kinh hãi rõ ràng phát hiện lúc trước hồ quật đại trận còn vô cùng bình tĩnh lúc này đột nhiên vận chuyển theo lực lượng kinh khủng chập trùng ba động bát môn chuyển hóa sinh tử giao thế nguy cơ tứ phía đi mau nơi chúng ta đứng lập tức sẽ biến thành tử môn. Phương Hành kinh hãi, dắt Kim Mô bỏ chạy về phía trước Kim Mô hoa hoa kêu loạn Đừng chạy sang hướng kia Phương Hành mắng Sau lưng đang chuyển thành tử môn Người muốn bị lực lượng của toàn bộ đại trận trấn áp sao Vừa mắng, vừa gắt Kim Mô trốn thật nhanh Kim Mô muốn khóc cũng không được Tuyệt vọng kêu lên Nhưng người bây giờ đang xuống vào trong đại điện à Cũng không biết Phương Hành có ý hay là vô tình Hắn mượn chuyện này trốn vào trong đại trận tử môn bao phủ Lại bay thẳng đến cửa điện tối om. Hơn nữa không chút do dự Còn dắt kim ô chạy vào nữa Ngay khi tiến vào đại điện Một cỗ lực lượng vô hình mà cường đại rơi xuống Bên tai bọn họ Giống như nghe được mấy tiếng thờ dài Thê lương mà bi phẫn Đạo ta bất tuyệt Tức bất tử Bất tử tức bất diệt Bất diệt thì đạo ta vĩnh tồn Ai đang nói chuyện Lỗ tai phương hành thoáng cách dựng lên, Ở trong đại điện viết qua một lần Âm dương thần ma dám cố gắng vận chuyển Lại không cảm nhận được sinh khí Bà thanh âm kia Từ lúc mới vào đại điện nghe được một câu Lại cũng không có thanh âm nào truyền tới nữa Kim mô từ trên bản đất bỏ dậy Khóc không ra được mắt nói Tiền khốn kiếp nhà ngươi Căn bản là tai tinh tự rất linh hoạt mà Kim ra đi cùng với ngươi Sớm muộn gì cũng bị ngươi hại chết ta quyết định đi ra ngoài sẽ Nó bị phẫn trách tội phương hành Trong lúc bỗng nhìn, hai mắt sáng lên nhìn về phía trước. Trong đại điện, khắp nơi đổ đát thì lương, mặt đất rạn nứt, bộ dạng cảnh tượng đổ nát, song phía trước cách đó không xa, không ngờ có rất nhiều đóa hoa sen màu đỏ ngầu rất lớn nở rộ trong ao. Trong ao rõ ràng là huyết thủy màu đỏ sậm huyết khí nồng nặng, mà hoa sen thì sinh một mảnh, cào vút lên ao, nở rộ gần trăm đóa bông sen màu sắc đỏ lòng đến quỷ dị. Huyết điệp, dĩ nhiên là huyết điệp Kim ô hai mắt như muốn bắn giải hết lên Đây chính là huyết liên Hấp thu vạn thú huyết khí sinh trưởng, Chính là thuốc trị thương nhất đẳng trong thiên hạ Tục truyền còn có hiệu quả cải tu hoàn sinh Ngay cả người tổ hòa nhập ma Cũng có thể cứu về Nó còn chưa nói hết Phương hành đã vọt tới nói Xem xem có hạt sen hay không Kim ô cũng lập tức phản ứng kịp Hấp tất chạy tới nói Đúng đúng đúng, đúng. Huyết liên bản thân không có dược hiểu Chỉ có sau khi tàn lụi kết xuất ta hạt xem có hiệu quả chữa thương. Phương thiếu gia, Phương đại gia, tại yêu người chết mất. người này đúng là một dạng tuyệt thế. vừa thế bảo bối đã quên cả sở nhìn Phương Hành cũng càng ngày càng thuận mắt. đừng có làm ta ghi tầm. tiểu gia không có hứng thú đối với quả đen. con mẹ nó, cái môn nhất tộc chúng ta không ít mỹ nữa. ta còn biểu muội rất đẹp, giới thiệu cho ngươi thì sao? cũng có một cái chân giữa nhiều người sao? người ta đã sớm tu thành nhân dạng rồi. Được cho là một cái thủy linh, chính là hơi thích chuyện tình yêu một chút. Hai người vừa nói nhảm, vừa bới ra huyết trì nhanh chóng tìm tòi. Cũng không phải là hai người bọn họ không khiếp sợ. Trong áo sinh trường chính là một loại dị bảo tu hành giới, tên gọi là huyết nhiên. Dạo vào thế gian vạn vật huyết tinh mà sinh, ẩn chứa sinh mệnh bổn nguyên tinh hoa. Hoa tàn rồi sẽ kết thành hạt sen, có hiệu quả, trong truyền thuyết thực sự có thể cài từ hoàn sinh. Nghe nói tượng cổ đại năng đã từng lấy một gốc huyết liên cứu sống một vị ái đồ Chỉ còn u hồn của chính mình Lấy ngó sen làm xương Lá sen làm thịt Hạt sen làm định hồn Cuối cùng luyện thành liên hoa chân thân tu vi thông tin Thành nhất đại đại thánh Truyền thuyết qua mức xa xưa Cũng không biết là thực hay giả Nhưng mà hạt sen của huyết liên Chính là thánh dược chữa thương Lại đặt thực sự Tìm kiếm một hồi lâu Phân hành chăm chú Trong một đám lá sen Thế được một cái đài sen khô quắt, mừng rỡ, vội vàng túm xuống, cầm trong tay vừa nhìn. Trên đài sen có bảy hạt, trong bụng nhất thời mừng như điên. Kim Mô cũng nao một tiếng kêu, lao tới, muốn đoạt về hắn. Bất quá Phương Hành một cước đã đè nó dẫm dưới lòng bàn chân, cao mày nhìn về phía đáy ao. Cho ta nhìn một chút, cho ta nhìn một chút. Kim Mô bị dẫm ở dưới chân, cũng không thức giận, thèm chảy đất miếng kêu to. Phương Hành cũng không để ý nó, mắt chăm chú nhìn đáy ao tựa như là giật mình, nhưng khi phương hành vén ra huyết liên để hái đại sen này, mơ hồ ở đáy huyết trì trông thấy một người. Huyết trì đều là huyết thủy đồng đặc, nhưng huyết đần này tới lệnh khác có thể xuyên thấu qua huyết thủy thấy được phía dưới. Phương hành chứng kiến trong ao thậm chí có một cái tiểu hài tử rất nhỏ, khi hắn ngưng thần đi xem cái tiểu hài tử này, huyết liên tựa như cũng rời đi, không hề che kín ánh mắt của hắn. Phương hành nhìn bộ dáng của tiểu hài tử này trong lòng có chùa xoát. Tiểu hài tử kia Chỉ có hai ba tuổi Khép hờ hai mắt Giống như là đang ngủ thiếp đi Thân thể nho nhỏ như là sứ trắng Chẳng đầy tia sáng tình khiết Ngay cả huyết trì khắp ao Cũng không thể làm bẩn chút nào Sau đó có chút kinh khủng Giống như là cả huyết trì Cũng ở trên người nàng chảy ra Tự như là dựa vào máu tươi của nàng Mới có thể mọc rẽ nảy mập Đứa nhỏ như vậy Lại bị kẻ khác coi là chất dinh dưỡng Loại khốn kiếp nào đã có thể làm ra chuyện này chứ Phương hành rất hiếm thấy sinh ra một tia chắc ẩn Cầm đài sen trong tay Có chút không nữa Đứa bé kia rõ ràng Có vẻ mặt mờ mịt Không có chút biến hóa nào Nhưng trên người nàng mơ hồ có một loại cầu khẩn chuyển ra Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái Cũng không phải pháp thuật Cũng không phải ảo thuật Nhưng chạm vào nội tâm Phương hành Tạo thành một loại lực lượng nhộn nhạo Không ngừng kéo căng tâm thần quán Cầu hắn đem đài sen đều vào chỗ cũ Dưới loại lực lượng này Phương hành về mặt có chút trọng. Tựa như là cảm thấy không nữa Qua thật lâu Hắn bỗng nhìn khẽ thở dài nói Tiểu tử Quá đáng thương Hạt sen này trả lại cho ngươi Vừa nói Từ trên đài sen gỡ lấy một hạt sen Ngón tay kẽ gẩy, Bắn vào bên trong miệng đứa bé kia Sau đó nó hoàn toàn không có ai nấy Yên tâm thoải mái Đem đài sen thu vào Nói cũng kỳ quái Lúc hắn thu hồi đài sen Huyết điên khắp ao lần nữa trở về Không thấy bóng dáng dưới đáy ảo nữa sinh hành tự nhiên cũng trông nhìn không thấy hại tử. Hai từ nho nhỏ kia ở trong miệng ngậm lấy hạt sen khóe miệng tự như là hơi cốt độ cong, mà thân thể của nàng cũng dần dần sinh trưởng. Ở trong khoảnh khắc, đào hóa thành bộ dáng của thiếu nữ 16-17 tuổi, duyên dáng yêu kiều, mặt mày diu thiên, đôi mi thanh tú cao lại, đồng thời còn có một cỗ sinh cơ như có như không trong cơ thể nàng dần đi. Ngươi làm gì thế? Có mỗi một hạt sen điều trị liên thành, làm sao nguyên lệ nếm về? Kim Mô bị Phương hành xuống một dưới chân, thấy động tác quán nhanh chóng kiều to. Phương hành buông lòng nói ra, đem đài sen cho nó nhìn, nói: "Mới vừa rồi là 7 hạt sen, hai ta làm sao chưa được? Ta là người có đạo đức, làm sao không biết xấu ngủ chứng tiện nghi của người chứ? Ngươi nhìn, hiện tại tổng cộng 6 viên hạt sen, rất dễ chia sao?" Vừa nói xong, giữ lại 3 hạt, còn lại đưa cho Kim Mô. Kim Mô thoáng ngây ra, sau một hồi lâu, Lẹ nóng danh chồng đức nở nói Đúng là hào huynh đệ Phương hành khoát tay nói Không có gì Kim mô tiếp tục khóc nói Tại sao lại không đem một viên đó cho ta Phương hành cả giận nói Người muốn chứng tệ nhiên của ta sao Dẫm chết người có tin này không Kim mô kinh hãi Vội vàng nhận đến ba hạt sen Lên lên lút lút thu vào Mau nhìn Nơi đó còn có thứ tốt Phương hành ánh mắt đào qua mọi nơi, bỗng nhiên để thấy được một nơi, ánh mắt tỏa sáng vọt tới. Ngày cuối đại điện, rõ ràng có một long y màu vàng, mặc dù phía trên đã có vết rách, nhưng vẫn có một cố uy thế khó có thể nói lên đời tồn tại, cơ hồ khiến cho người không dám nhìn thẳng. Bất quá loại uy thế này lại chỉ đối với người trong lòng có kính sợ, có tham dụng, phương hành căn bản không có cảm giác tới. Còn người nhanh chóng chớp chuyển, thấy được một vật ở trên ghế rồng. Đây tự như là một chiếc mặt nạ hồ ly Đoàn đoàn chính chính đặt trên ghế sầu Phương hành lập tức ngưng thần vận dụng âm dương thần ma giám Hướng mặt nạ này ngắm tới Nhưng sau một hồi lâu Hắn giật mình Không nhìn ra Mặt nạ này rõ ràng là vật bất phạm Nhưng hắn lấy âm dương thần ma giám quan sát Lại hoàn toàn không nhìn thấu vật đó là vật gì Giám định vật phẩm Không giống giám định tu vi Cần tiêu hao linh khí Thường thường liếc một cái đã nhìn ra vật gì Tình huống như loại mặt nạ này nhìn hồi lâu Nhưng hoàn toàn nhìn không thấu lại lại lai liệt. Phương Hành mới lần đầu tiên gặp phải Kệ đi, lấy được nó rồi hãy nói Phương Hành rất nhanh phản ứng Quản nó là vật gì, lấy được rồi hãy nói Nghĩ tới đây, đang muốn xông lên phía trước Lại bỗng nhiên một thanh âm già nua vang lên Người tới là người Phương nào Phương Hành cùng với Kim Mô ở sau lưng hắn đi theo lên Đồng thời sợ hết nơi này vẫn có người ư? Phương Hành trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, có chút sợ hãi. Hắn lúc trước tiến vào thành khâu sơn cũng, sau khi đi vào, vô luận gặp bao nhiêu hung hiểm vẫn hoàn toàn không sợ hãi. Chủ yếu là bởi vì hắn đã chuẩn bị đầy đủ, còn có âm dương thần ma giám trong người, có thể xua cát dị hùng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên ở nơi từ địa này nghe được một tiếng người nói chuyện, có lẽ đó cũng không phải là người, nhưng vô luận thế nào, chính là một sinh linh có linh tính tồn tại là ai? là người hay là quỷ hay là yoma bước ra xem đi phương hành cả kinh chốc lát thật nhanh nhảy một cái về phía sau đại đào vung một chớp ngực cao giọng quát lên kim ô cũng oang một tiếng quái kiếu con người nhanh như chớp đào chuyển chuẩn bị sẵn sàng chuẩn đi ta là huyền vũ đại thánh tiểu tặc ngươi từ nơi nào mà tới thanh âm kia lần nữa vang lên Uy nghiệm vô cùng, sóng âm chất động Trong đại điện quần quận Vang Lịch Lần này phương hành cuối cùng đã phát hiện nơi phát ra thành âm Lại là bên cạnh vương tỏa Dựng thẳng một tấm bìa đá Phía trên cũng lấy tự phù cổ quái ghi lại một số thứ Chẳng qua là mặt bia mơ hồ có sương mù tràn đập Lấy pháp nhãn thuật quán Lại không thể nhìn thấu được sương mù Chỉ có thể biết trên tấm bìa đá đó ghi lại gì đó Nhưng không rõ cụ thể là ghi cái gì Dùng văn tự gì ghi lại Mà kẻ nói chuyện Rõ ràng là một con thạch quy Dưới tấm bìa đá Lại chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại Phương Hành ánh mắt cổ quái Nhìn thạch quy Qua một hồi lâu kinh ngạc nói Vương bát Nói chuyện Thạch quy giận tím mặt quá đi Tiểu tập ăn nói lung tùng Ta là huyền vũ đại thánh Người dám từ tiện xông vào tiên điện Phải chịu tội gì Phương Hành cẩn thận nhìn nó một phen, Âm dương thần ma dám nhanh chóng vận chuyển Lần nữa dám định một chút Phát hiện nó chính là một loại con thạch quy cõng bìa, chẳng qua không phải tại sao lại thức tình mà thôi. Giống như là vật sống, hoặc chỉ là vật chết. Âm Dương thần va dám qua hồi lâu, cũng không nhìn ra tu vi của nó. Chỉ phát hiện nó bị một loại đặc thù, thiên bi chấn ưu trú, chấn áp, không thể động này. Con rùa già này không có nào nhúc nhích, thực sự chẳng có gì đáng sợ. Phương Hành trong lòng nói thầm, chẳng qua dù sao thạch quy không giải thích được xuất hiện tại trong đại điện quỳ khí âm trầm. Mặc dù không cách nào nhúc nhích Không chừng cũng chút quỷ gì Trong lúc nó nắm rõ lai lịch của nó Hắn cũng không dám cản trở lụng tùng Trong lòng suy nghĩ vô số ý xấu Trong miệng theo ý tứ Trong lời nói của nó nói Cái gì mà thông vào tiên điện Người cũng không đóng cửa mà Thạch quy ngẩn ra Tự như không nghĩ ra tiểu quỷ này lại trả lời như thế Qua một hồi lâu mới quát đi Tiên điện tri môn Vẫn luôn là vì người hữu duyên mà mở cửa nửa cánh Tự không bao giờ đóng Tiểu quỷ người không mời tự vào chính là kẻ gian. Phương Hành ánh mắt sáng lên cười nói, ta đây khẳng định chính là người hữu duyên mà. Thạch Quy nổi giận quát nói hù nói vượt, người có tiên điện huyền lệnh không? Phương Hành nói, không có. Thạch Quy nói, không có huyền lệnh chính là không mời tự vào, không mời tự vào chính là kẻ gian. Phương Hành nói, mời vào chính là khách nhân chứ. Ta đây là tự mình xông vào mới là người hiếu duyên Thạch Quy nhẹn nửa ngày không nói ra lời Có một hồi lâu Mới điểm như nói Tiểu Quỳ miệng lưỡi bén nọn Bản thánh không tranh cãi với người Ta chỉ hỏi ngươi Tiến vào điện này muốn trộm lấy thứ gì Phương Hành phủi tay rất vô tội nói Làm sao có thể Ta chính là đi vào một chút dạo thôi mà Lời này nói quả thực là quá giả Ngay cả năm Ngay cả Kim Ô đang nằm ở sau lưng Phương Hành Cũng cảm thấy ê giăng Thạch quy lại càng dị thường im lặng Tỉnh táo một chút mới điểm nhìn nói Tiểu quỷ Người hữu duyên mà tiên điện chờ ngàn năm trước Đã được chọn ra Trong trăm năm chắc chắn cầm tiên lệnh trong tay mà tới Ta mặc dù không biết hắn là ai Nhưng cũng không phải là người Tất cả mọi thứ trong tiên điện đều là chuẩn bị cho hắn Người lấy bất cứ thứ gì Cũng sẽ cùng hắn kết nhân quả Cẩn thận ngày sau chết rất kiếm của hắn Phương Hành cả giận nói Nghĩ tiểu ra dễ dọa sao Thạch Quy càng hết chỗ nói Dừng một chút Mới đem đề tài dẫn tới Bình quỹ đạo chính mình thiết tưởng Lạnh giọng nói Bất quá Người có thể dựa vào cảnh giới linh động sống tới đây Có thể thấy được cũng có chút số mệnh Tao huyền vũ đại thánh sẽ cho ngươi một cơ hội Nếu ngươi chịu ký huyết khế Làm trong làm người hầu của ta Tất có đại cơ duyên cho ngươi Tung hoành hạ giới Cũng là chuyện đơn giản làm cái thằng cha những người, xong ấy không làm người hầu của ta đi. Phân hành từng điểm từng điểm thử dò xét, phát hiện thạch quy quả thực chỉ có thể nói, ngay cả động cổ một chút cũng khó, lại càng không cần phải nói di động. Lá gan cũng lớn lên, hơn nữa con rùa già này lại nói để cho mình làm người hầu của nó, trong lòng lại càng giận dữ, thuận miệng mắng một câu, không hề để ý đến nói nữa, xải bước xong lên phía trước, năm ngón tay mở ra muốn nắm mặt nạ quỷ trên vương tọa Nhưng cũng đúng vào lúc này Thạch Quy bỗng nhiên khoát đạnh một tiếng Trong đại điện trật cố y áp hướng phương hành ập tới Phương hành khóe miệng Phương hành khóe mắt đứt thấy Rõ ràng phát hiện pháp trận ở trong đại điện lần nữa vận chuyển Bát môn na ri Tử môn đột nhiên ngăn ở trước người của chính mình Nếu mạnh mẽ tiến đến Tất cả sẽ dung vào trong tử môn Bị đại trận trấn áp Giật mình một cái Sau lưng quán hai đạo kim dực hiện hóa Trên không trung mãnh điện chuyển động Thay đổi phương hướng Lui về tại chỗ. Thạch Quỳ cười lại nói. Ta chỉ vì truyền nhân của tiên điện mà hiệu lực. Người có bản lĩnh gì mà dám can đảm khẩu suất quảng ngôn. Để cho ta làm người hầu của ngươi. Tiểu <cười> quỷ. Bản thánh đã đem đại cơ duyên cho ngươi. Ngươi không chịu nhận. Vậy thì đừng trách bản thánh vô tình. Đem ngươi chấn áp. Con rùa già này lại không thể thao tác đại trận vận chuyển. Phương Hành trong lòng khẽ run phát hiện mặc dù thạch quy này không cách nào có thể nhúc nhích, nhưng vận chuyển lực lượng một bộ phận đại trận cũng vô cùng kinh khủng. vốn dĩ lý khả năng của âm dương thần ma giám cũng không lo lắng sâu vào tử môn, nhưng nếu có người thao túng đại trận, cố ý thúc giục đại trận trấn áp chính mình, vậy thì rất nguy hiểm rồi. dù sao đại trận tự động vận chuyển, cùng với đại trận bị người thao túng tới tấn công, không thể sánh được. giống như là bị một thanh đao chém xuống đất, cùng một chuỗi đao ở trong tay địch nhân, căn bản là hai chuyện khác nhau. Bất quá mặc dù thật quy nói như vậy Bên trong đại điện Pháp trận âm âm vận chuyển Nhưng hàm mà không phát Cũng không chiếm sát động thủ Phương Hành sát ngôn quan sát Biết con rùa già này đang hù dọa chính mình Thật giống như nó không nỡ giết chính mình vậy Nhìn dáng vẻ Con rùa già này muốn cầu cạnh ta Muốn ta thay nói làm chuyện gì đó để Phương Hành đổ óc đem trống suy nghĩ Cười hắc hắc nói Đừng có nóng giận Tới tán gấu hàn huyên đề Thạch Quỳ cũng tỏ và kêu căng quát giải nói Còn có cái gì để nói Chấn áp Trong miệng vừa nói Đại trận vẫn không áp tới Phương hành trong lòng lại càng chắc chắn Nó không nỡ giết chính mình liền cười nói Nếu người giết ta Đoán chừng sắp chỉ một nghìn năm Cũng sẽ không có ai có thể tím vào đâu Như vậy đi Hai ta mỗi bên nhường một chút Người luôn miệng nói để cho ta làm người hầu của ngươi Sẽ có tốt cho ta Nhưng cũng không thể nói miệng không được Rốt cuộc là có gì tốt Nói cho ta nghe đi Thạch Quy giận mình Sau đó lạnh giọng quát đi Nếu ngươi là người hầu của ta Bên trong tiên điện Trừ tiên đan thần liên ra Hết thầy mọi thứ Trước khi tiên điện chân chính truyền nhân đến đây Đều có thể ngươi sử dụng Phương Hành nghe Ánh mắt sáng lên Chỉ vào thanh hồ mặt quỷ ở trên ghế rồi nói Bao gồm cả nó sao Thạch Quy nhìn vào thanh hồ mặt quỷ một cái thầm nghĩ Tiểu quy này thoạt nhìn thực đặc cơ trí Nếu ta nói là thanh hồ mặt quỷ không thể đoán hắn, hắn, tất nhiên không chịu chấp nhận ký huyết kế Đợi đã nhiều năm như vậy, mới có một cách điều quỷ xông vào, ta vẫn không thể giết hắn. Thôi đi, tạm thời đáp ứng hắn, dù sao hắn ký kết huyết kế xong, sẽ không cách nào có thể cãi lại mệnh lệnh của ta, dùng lực lượng trói buộc là được. Vì đến đây, điểm nhiên nói, tự nhiên có thể, chẳng qua sau khi tiên điện truyền nhân tới, mọi thứ đều là vật quyền nguyên chủ. Phương Hành ha ha cười một tiếng nói Đó là tự nhiên Ta cũng không phải là người mượn đồ không trả Làm sao để ký huyết ghế Thạch Quy trong lòng vui mừng Há mùm phun ra một khối ngọc phù nãy Đem màu huyết ẩn chứa thần hồn Nhỏ một giọt lên ngọc phù Thì ra là không khác gì mệnh đăng Một thanh vân tông Phương Hành nhìn kỹ ngọc phù một cái Lợi dụng âm dương thần ma dám Giám định ra tác dụng của nó Lại giống là mệnh đăng Là một loại ngọc phù khế ước chẳng qua so với mệnh đăng mạnh hơn một chút, thành bân tông mệnh đăng đối với trúc cơ cảnh giới tu sĩ lực lượng khống chế rất có hẳn. đối với kim đan cảnh giới tu sĩ bên căn bản không có lực lượng khống chế tùy ý có thể đánh vỡ nhưng ngọc bài này mặc dù cùng mệnh đăng nguyên lý tương thông lực chống chế cường đại hơn không ít chỉ sợ ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng có thể phản chế tiêu quế như thế nào người ký khí ước này sẽ có đại cơ duyên trong người từ đó tiến triển rất nhanh thạch quy lạnh lạnh mở miệng dụ dỗ phương hành phương hành suy nghĩ một chút bỗng nhìn nói ta trước tiền suy nghĩ một chút đã vừa nói vừa khoanh chân ngồi xuống khép hở hai mắt tựa như là thực sự chân thành suy nghĩ kim ô ở sau lưng của hắn có chút lo lắng cẩn thận đá hắn một cái nhắc nhở hắn tuyệt đối không đáp ứng thạch quy phát hiện kim ô mờ ám trời ẩm lên còn quạ đen kia muốn chết có phải không Kim ô sợ hãi co vượt cổ lại Không dám nói tiếp nữa Lại nói Phương Hành Nhắm mắt một hồi lâu Từ từ mở mắt Khẽ mỉm cười nói Tốt Ta đáp ứng Thạch quy mừng rỡ Thở vào nhẹ nhõm há mồm Đem ngọc bài thổi ở trước mặt Phương Hành lạnh giọng nói Nhỏ máu huyết vào Phương Hành gật đầu Ở trong ánh mắt lo lắng của Kim ô Dạch ngón tay Đem một giọt máu huyết nhỏ trên ngọc bài Thạch quy vô cùng vui sướng một đạo lực lượng vô hình lộ ra, Quận một khối ngọc bài này vào trong bộ của nó. Thần niệm thăm dò ngọc hải, thần niệm thăm dò ngọc bài, mà phương hành thờ dịp thạch quy kiểm tra ngọc bài cũng gấp gấp hướng long ỉ lao tới, một tay đem thanh hồ vật quỷ trộm vào trong tay, chợt phát hiện dưới mặt quỷ còn đặt một quyển ngọc sách liên quang nói liền, thuận tay thu vào luôn về tại chỗ, ý bảo kim ô đi nhanh lên. Thạch quy dò xét xong, thấy ngọc bài còn trực có khí huyết của phương hành, biết không phải là làm bộ ở trong bụng thờ phào nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn lên thấy phương hành lấy hồ cụ đang cùng với con kim ô này như là tên trộm hướng phía ngoài mà đi lành đạnh cười nói tiểu quỷ người hãy quay trở lại làm nô cho ta có một chuyện muốn người đi làm người đi thương lan hải đem long châu của long vương hiện nay trộm cho ta không thành vấn đề phương hành lớn tiếng đáp ứng cùng kim ô đi nhanh hơn Thầy quy cảm thấy có chút kỳ quái, quát đi. Đem thanh hồ mặt quỳ để xuống, bàn thanh có pháp khí khác ban thường cho ngươi Không cần nữa, cái này được rồi. Phương hành đáp ứng, trực tiếp dắt kim mô chạy.